hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com.sg chương 931 tiểu cơ tiên sinh nói không chừng là một cái lão đầu chín nghe vậy lâm ý thiện đặc biệt vui vẻ yên tâm cũng đột nhiên có cảm ngộ mới Vui vẻ yên tâm cố niệm dai tam quan lại như vậy chính, tâm tính tích cực như vậy lạc quan, đơn thuần như vậy đơn giản. Cảm ngộ là có lẽ đây là cố lão gia tử cùng cố niệm thâm dụng tâm lương khổ nếu như bọn họ một vị cưng chiều, nghĩ muốn cái gì cho cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Có lẽ cố niệm dai cũng dưỡng thành tấm phỉ phỉ như vậy trong mắt không người, vì tư lợi để cho người chán ghét. Cũng sẽ không lấy được tống thường lâm sủng ái cùng trương cảnh ngộ thương yêu rồi. Nàng hiện tại tin tưởng, người ngu có người ngu phúc. Cố niệm sai vẫn còn đăng. Tại hung hăng nói tiểu cơ tiên sinh không phải là cái loại này nam nhân nghe vào liền không quá đáng tin cả ngày núp trong bóng tối, không phải là cái gì quang minh chính đại người. Hơn nữa ta còn nghe nói cái đó vương quốc giả sâm trước kia đúng là hắc đạo, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nàng dèm pha để cho Lâm Ý Thiển nghĩ đến có chút bán một số thứ thương gia vì giao hàng sản phẩm của mình, liền nói đến người khác nhà không tốt lắm không tốt lắm. Nàng thật ra thì là rất chán ghét người như vậy. Có thể tình huống giống nhau phát sinh ở trên người cố niệm dai, nàng lại là một loại khác cảm giác rồi. Kinh sợ bánh bao thật đáng yêu, thật đơn thuần. Nàng cười nói. Ta muốn rất rõ ràng cảm ơn cố tiểu thư quan tâm. Nói lấy nàng chuẩn bị đi rồi cố niệm sai kéo lấy nàng. Ngươi suy nghĩ thêm một chút cậu nhỏ ta chứ. Khả <cười> khục. Lâm ý tiển thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc. Khóe miệng không tiếng đồng kéo ra. Cái này đần đồn kinh sợ bánh bao. Làm như vậy nàng cậu nhỏ mặt như vậy. Rốt cuộc có suy nghĩ hay không qua nàng cậu nhỏ cảm thụ. Cái này may mắn là thường lâm. Vốn là đối với hết thảy nhìn đến thờ ơ không có vấn đề Đổi thành thoáng sĩ diện hảo một chút Đã sớm lúc túng hận không tìm được một cái lỗ để chui vào Nếu là đổi thành cố niệm thâm Phòng trừng hiện tại cố niệm dai đã bị hắn theo cửa sổ ném ra ngoài Cố tiểu thư làm người muốn xem lãnh đạm một chút Lâm ý thiện quay đầu cho cố niệm dai mỉm cười một cái Cố niệm dai nhìn lấy nàng cong bờ môi đột nhiên ngẩn ra Một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc sông lên đầu, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào cái này cười, thật quen thuộc, thật quen thuộc. Chính là không nhớ nổi, còn kém một tí tẹo như thế liền nhớ lại tới rồi. Lâm ý thiển thừa cơ, lột ra cố niệm dai nắm nàng cánh tay tay, bước chân, u nhã theo cố niệm dai còn có bên người của Tống Thường Lâm đi tới. Còn rất lễ phép đối với Tống Thường Lâm gật đầu một cái. Cố niệm dai suy nghĩ bị đánh gãy, nhìn lấy Lâm Ý Thiển muốn đi, nàng không kịp suy nghĩ nhiều rồi, cùng ở phía sau Lâm Ý Thiển nói. Ta lãnh đạm không được, vừa nghĩ tới ngươi muốn trở thành cái gì tiểu cơ phu nhân, sau đó khả năng không ra ca hát, ta có thể sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, ta là tốt rồi thất lạc tốt thất lạc. Nàng bĩu môi, giọng tội nghiệp đáng thương. Chọc người thương tiếc. Lâm Ý Thiển Cái này dính người sữa sức lực cũng là bọn hắn cố ra di chuyển sao. Sữa lên cùng nàng ca không khác biệt. Suy nghĩ, nàng bất đắc dĩ dỗ cố niệm dai, sẽ không ta sẽ không bỏ qua âm nhạc. Sau đó mỗi ngày thấy đều có thể. Hơn nữa nàng không phải nói sau đó mỗi ngày còn có thể trong nhà ca hát cho nàng nghe sao, làm chỉ dâu so với làm mợ càng dễ dàng một chút đi. Nói xong bước chân nàng tiếp tục đi về phía trước, cố niệm dai còn muốn đi theo, bị Tống Thường Lâm gọi lại, dai dai. Cố niệm dai dừng bước lại, Tống Thường Lâm nói tiếp. Không nên quấy rầy miêu yêu tiểu thư. Vẫn là giọng bình thản, nghe không ra tâm tình gì. Cố niệm dai cảm thấy hắn ít nhiều có chút thương tâm thất lạc, coi như hắn không thích miêu yêu, nhưng bị người làm như vậy mặt cự tuyệt vết bỏ, khẳng định không thoải mái. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 932. Tiểu cơ tiên sinh nói không chừng là một cái lão đầu mười. Nàng đau lòng hỏi, cậu nhỏ ngươi có phải hay không là đặc biệt khổ sở? Ừ, tống thường lâm gật đầu một cái, mặt mày rú thấp. Bộ dáng kia cố niệm sai nhìn lấy đặc biệt thương tiếc. Nhanh đi về đến trước mặt hắn kéo lấy cánh tay của hắn an ủi hắn. Ngươi đừng khổ sở, coi như không có nữ thần còn có nữ hài tử khác. Buổi tối ta cho ngươi hẹn mấy người bạn học đi ra, ta bạn cùng phòng người người đều là cao nhan chỉ Nghe vậy, Tống Thường Lâm cười rồi. Nụ cười này thật giống như mới vừa rồi thương tâm khổ sở đều là giả bộ. Cố niệm giai cao mày, tống thường lâm dơ tay lên đặt ở đỉnh đầu của nàng cưng chiều xoa xoa, hiện tại cho ngươi tìm mỡ, sau đó ta thì đi thương yêu mỡ ngươi đi rồi, cho nên chậm một chút lại tìm, chờ ngươi có bạn trai ta lại tìm. Đặc biệt ôn nhu giọng, đặc biệt động tác ôn nhu. Cố niệm giai thời khắc này, cảm giác tâm tính thiện lương giống như hóa tan lại ngọt vừa giòn. Nàng ánh mắt sáng lên, khó tả nổi tâm kích động, có thật không? Nếu quả như thật là như vậy, nàng kia thật sự muốn cả đời đều không tìm bạn trai. Đây là nàng nghe được lời của Tống Thường Lâm thời điểm phản ứng đầu tiên. Tống Thường Lâm cười một tiếng thản nhiên nói. Đi thôi. Hoạt động đã tiến hành rồi, chỉ bất quá Lâm ý thiện còn chưa lên trận. Cố niệm thâm ở trong bóng tối, phái rất nhiều người đang âm thầm quan sát, chờ Lâm Thiên Vạn xuất hiện. Nguyệt lượng đi lặng lẽ đến bên cạnh cố niệm thâm, xích lại gần lỗ tai của hắn nhỏ giọng nói. Tổng giám đốc, nghe nói cái đó tiểu cơ tiên sinh đã tới rồi tại phòng nghỉ ngơi của Miêu Yêu. Nghe vậy, cố niệm thâm đôi mắt khẽ hít một cái, không chút do dự đối với Nguyệt lượng phân phó nói. Dựa theo ta trước nói đi làm. Nguyệt lượng không xác định hỏi. Ra ánh sáng bọn họ hay sao? Luôn cảm thấy có chỗ nào không bình thường Kịch vốn không nên là như vậy Ông chủ một lòng muốn lấy được miêu yêu nữ thần Tại sao còn muốn để cho nữ thần cùng nam nhân khác ngồi thật sờ căng đan đây Chuyện này cố niệm thâm trước liền phân phó qua Bị Nguyệt Lượng nghi ngờ Hắn có chút không vui Lạnh nhạt âm thanh khẳng định nói Ừ Nguyệt Lượng gật đầu Ta cách này đi làm ngay Nàng xoay người chuẩn bị đi cố niệm thâm nghĩ đến cái gì lại gọi nàng lại, chờ một chút. Nói tiếp, trước quan sát cầm đến thạch trùy. Nguyệt lượng cười nói, đã có thạch trùy rồi. Cố niệm thâm có chút kinh ngạc, có thạch trùy rồi hả? Hắn hỏi, cái gì thạch trùy? Chẳng lẽ lãng nữ nhân đó cùng nàng cái đó vì hôn phu tại trong phòng nghỉ làm cái gì sao? Nghĩ như thế trong mắt của hắn thêm mấy phần kinh bì Quả nhiên là lãng nữ nhân, lãng không được Là một nam nhân nàng đều có thể ai đến cũng không có tự tuyệt Chưa lập gia đình liền làm loạn Nghĩ ngời gian, Nguyệt Lượng nói Chúng ta nằm vùng ở bên cạnh miêu yêu bảo an Lấy được nàng thừa nhận thích tiểu cơ tiên sinh video Cố miệng thâm nghe vậy hơi kinh ngạc Nàng chính miệng thừa nhận nàng thích cái tên kia Nếu có thể để cho bảo an thi âm đến Nhất định là ở bên ngoài nói Nguyệt lượng gật đầu đúng thí cố niệm thâm không chút do dự ra lệnh Cái kia trực tiếp thả ra ngoài Nếu lãng nữ nhân đó như thế thích lãng Nàng kia liền để người của toàn thế giới biết nàng có bao nhiêu lãng Để cho toàn thế giới phen thúc sục nàng kết hôn Đừng có lại xuất hiện tại trong cuộc sống của hắn Ừ Nguyệt lượng lính mệnh, sau đó đi thi hành. Cố niệm thâm khóe miệng ôm lấy một tia cười lạnh, ánh mắt lại từ từ nhìn về phía hoạt động vũ đài, vừa vặn miêu yêu ra sân rồi. Vóc người cao gầy nữ nhân, mang kim quang lấp lánh mặt mèo mặt nạ trên người mặt lấy trắng đen bất quy tắc đụng sắc váy dạ hội nhỏ, làn váy dài ngắn đến đầu gối, không có tay tiểu cổ tròn. Theo nàng mơ hồ hiện thân một khắc kia bắt đầu trên sân tiếng thép chói tai tiếng vỗ tay không ngừng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 933. Chính miệng thừa nhận thích một Hiện trường có rất nhiều truyền thông. Hơn nữa còn đều là đại công ty, còn có quốc gia khác phóng viên đường xa mà tới, liền vì Miêu Yêu mà tới. Lâm Ý Thiển chân đạp 10 cm giày cao gót, nhịp bước lưu nhã ung dung đi tới chính giữa vũ đài, nàng một tay chống nạnh, hướng về phía ống kính bày mấy động tác để cho phóng viên cùng fan chụp hình. Dưới đài điên rồi, fan kéo lấy biểu ngữ, lớn tiếng kêu, Miêu Yêu chúng ta yêu ngươi. Tình cảnh rung động Cố niệm thâm nhìn lấy, vô cùng vét bỏ. Đám phen não tàn này, liền mặt cũng chưa từng thấy yêu đích thực giá rẻ. Nói không chừng đều là nữ nhân lãng này tiêu tiền mời tới ký thác. miêu yêu tiểu thư, hôm nay tiểu cơ tiên sinh cũng tới rồi, có thể hay không mời đi ra cùng mọi người chúng ta gặp mặt đây. Miêu yêu tiểu thư đều đã chính miệng thừa nhận thích tiểu cơ tiên sinh rồi. Đoạn này tình yêu cũng coi là ngồi thật rồi. Hiện trường rất nhiều miêu yêu fan trung thành tia, không biết miêu yêu có thể hay không cho những người ái mộ phát điểm phúc lợi kéo lấy tiểu cơ tiên sinh đi ra cùng nhau tú đẹp đẽ tình yêu. Đúng vậy đúng vậy, các ký giả đề nghị đã lấy được dưới đài miêu yêu bột mánh liệt đồng ý. Đều dùng ánh mắt khát vọng nhìn chầm chầm Lâm Ý Thiển khẩn cấp muốn nàng kéo lấy tiểu cơ tiên sinh đi ra giải thức ăn cho chó. Lâm Ý Thiển một mặt mộng bức, nàng chính miệng thừa nhận thích tiểu cơ tiên sinh. Còn đang nghi hoặc, lại một cách phóng viên nói. Miu yêu tiểu thư cùng tiểu cơ tiên sinh hôm nay có hay không sớm đã có chuẩn bị rồi, phải cho mọi người chúng ta giải một lớp thức ăn cho chó đây. Các phóng viên đều rất tôn trọng Lâm Ý Thiển. Dùng đều là tiếng Anh Lần này, lâm ý tiện không có tham dự những thứ kia Phen cảm xúc mạnh mẽ ngẩng cao Nàng biếu môi trợn trắng mắt Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt Cái gì đó tiểu cơ tiên sinh có trâu như vậy sao Những người này tan bản cũng không phải là nữ thần chân ái bột Bằng không làm sao sẽ ủng hộ nàng Và một cái thần thần bí bí hắc đạo lão đại Đúng, nói trắng ra là cái kia cái gì chó má tiểu cơ tiên sinh chính là một cái hắc đạo lão đại, là một gã lưu manh thủ lĩnh mà thôi. Nào có nàng cậu nhỏ tốt. Cố niệm sai suy nghĩ quay đầu nhìn về phía Tống Thường Lâm cậu nhỏ ngươi so với cái đó tiểu cơ tiên sinh tốt rồi gấp trăm ngàn lần. Tống Thường Lâm quay đầu đối với nàng cười một tiếng thật giống như căn bản liền không đem chuyện này coi là chuyện to tát. Ánh mắt vừa nhìn về phía trên đài. Lâm Ý Thiển đối với các phóng viên nói nàng chính miệng thừa nhận thích tiểu cơ tiên sinh nghi hoặc không thôi. Nàng nữ phụ tá bỗng nhiên lên đài tiến tới bên tai của nàng nhỏ giọng nói. Có người ghi âm ngươi đối với ngươi đối với vị kia cố tiểu thư nói ngươi thích tiểu cơ tiên sinh video. Nghe vậy, Lâm Ý Thiển cả kinh cái gì? Ánh mắt của nàng lập tức quét về phía dưới đài trực tiếp đầu đến trên người cố niệm dai. Hoài nghi hiếp cặp mắt. Cố niệm dai một mực chú ý lâm ý thiện thấy nàng hướng nàng xem qua tới. Nàng lập tức giơ lên trong tay bảng hiệu, vui vẻ đối với lâm ý thiện quơ múa. Đơn thuần thuần túy bộ dáng đã bỏ đi lâm ý thiện trong lòng đối với nàng hoài nghi. Không thể nào là cách tên này, nàng nếu có thể nghĩ ra cách này âm chiêu. Nàng đều không phải là kinh sợ bánh bao rồi Là ai Nhất định là có người âm thầm đang theo dõi nàng Nếu không không có khả năng vừa vặn ghi âm đến một đoạn kia Không cần phải nói Video kia hiện tại khẳng định đã tải trên ho sợp rồi Chẳng lẽ lại là cái đó mê một dạng tiểu cơ tiên sinh dở trò vượt Miu Yêu có thể hay không cho fan phát cái phúc lợi đây Tại cá biệt phóng viên suối rụt xuống Phen bị lòng hiếu kỳ bị dẫn tới cao triều. Lâm ý thiện cảm thấy nàng có cần thiết giải thích một chút nàng và cách đó tiểu cơ tiên sinh sờ căng đan rồi. Nàng cầm lấy mic vô thả vào bên mép. Nhìn một cách liền muốn nói rồi. Mọi người dưới đài rất ăn ý an tĩnh lại, một mặt mong đợi nhìn lấy nàng. Hôn an, sờ căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 934 Chính miệng thừa nhận thích hay Nàng mỉm cười nói Thật xin lỗi, có chuyện ta nhất định phải giải quyết một cái Thật ra thì ta cùng cái đó tiểu cơ tiên sinh chẳng qua là quan hệ hợp tác Ta không biết sờ căng đan là thế nào chuyển lên Ta nói thích tiểu cơ tiên sinh mà nói cũng là đùa giỡn Mọi người thổn thức Có thể đổi một cách lời giải thích hay không? Tất cả minh tinh bị bắt tình yêu đều giải thích nói quan hệ hợp tác, quan hệ bằng hữu. Già cối rồi. Mọi người cũng không tin Lâm Ý Thiển giải thích có không phải là fan trung thành tới tham gia náo nhiệt. Thậm chí ở dưới đáy nhổ nước bọt nàng rất giả dối rất trang. Bắt đầu mang tiết tấu. Nhưng Lâm Ý Thiển không quan tâm những thứ này, càng không quan tâm bọn họ có tin hay không. Nàng chẳng qua là cảm thấy nàng nên giải thích, vì vậy liền làm. Tất cả mọi người đều cho là nàng là sợ ngãi nhân khí, cho nên mới không thừa nhận. Nói yêu thương là chuyện rất bình thường, không cần thiết đối với fan giấu giếm chứ. Đúng vậy, chúng ta yêu thích là miêu yêu tiểu thư tác phẩm của ngài, ngài âm thanh tài ba của ngài, mặc kệ ngài nói yêu đương vẫn là kết hôn rồi, chúng ta vẫn sẽ trước sau như một ủng hộ. Ngươi cùng tiểu cơ tiên sinh nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, đều là độc thân, nữ thần mấy năm này một mực không để ý đến chuyện bên ngoài sáng tác tốt tác phẩm cho chúng ta tán thưởng, một thân một mình phấn đấu, là giới giải trí một dòng nước trong, chúng ta đều vẫn lấy làm hào, đều hy vọng nữ thần có một cái tốt nơi quy tụ. Các fan chân ái đi tuyệt hảo đường đi. Lâm ý thiện tỏ vẻ tâm thật mệt mỏi. Nàng thật sự là nhất tiện đầu óc mê muội rồi đều do cái đó kinh sợ bánh bao Nàng không tính làm tiếp bất kỳ giải thích nào rồi bởi vì có cái video đó Cùng trước nàng và tiểu cơ tiên sinh sờ căng đan tinh ảnh cho nàng gấp đôi ký hợp đồng kim những thứ này Giải thích của nàng căn bản vô dụng, nàng muốn đi Suy nghĩ nàng chuẩn bị xoay người dưới đài nơi nào đó bỗng nhiên đi ra một đạo giọng đàn ông quen thuộc thật sao Lâm ý thiền kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhìn thấy trong tay Lâm Thiên Vạn sắc tiểu ngư, sắc mặt nàng kinh hãi, trong lòng có loài dự cảm bất tường trợn mắt nhìn cặp mắt, dưới mặt nạ cặp mắt sợ hãi trợn mắt nhìn, người này là ai à? Ánh mắt của mọi người cũng đều rối rít nhìn về phía Lâm Thiên Vạn, hiếu kỳ hắn là người nào, trong tay hắn sắc hài tử lại thời điểm ai? Lâm thiên vạn khóe miệng kéo một tia cười lạnh, nắm chặt tay tiểu ngư, đem hắn hướng trên đài kéo. Góc tối cố niệm thâm cũng chừng hai mắt, kinh ngạc nhìn lâm thiên vạn. Vừa vặn nguyệt lượng tới rồi, tổng giám đốc. Cố niệm thâm quay đầu, sắc mặt xanh mét đối với nguyệt lượng lạnh rên một tiếng, năng lực làm việc của ngươi ta đến suy nghĩ thật kỹ suy tính. Nguyệt lượng ái náy cúi đầu xuống thật có lỗi với, là chúng ta sơ sót. Sau đó nàng lại ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm trong người của chúng ta xuất hiện nổi gián, mà lại còn có một việc. Cố niệm thâm ánh mắt lãnh khốc Nguyệt Lượng tiếp tục nói, lâm thiên vạn khoảng thời gian này một mực có cùng tịch hạ liên lạc. Quả nhiên, cố niệm thâm sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra sát ý, liền Nguyệt Lượng nhìn lấy đều có điểm sợ hãi. Không dám lên tiếng, chờ cố niệm thâm xử lý. Không cần còn nữa bất kỳ ban khoan nào đem nàng hãm hại Lâm thì tất cả tội chứng đều thả ra ngoài. Nguyệt lượng không dám chút nào trần chờ, lập tức gật đầu. Vâng. Cố niệm thâm không nhìn nữa Nguyệt lượng, ánh mắt vừa nhìn về phía hoạt động trên đài. Bốn người bảo an đến trước mặt Lâm Thiên Vạn trực tiếp đem hắn vác đi rồi. Lâm Thiên Vạn lớn tiếng kêu buông ta ra, ta có lời muốn nói. Bảo an không nghe hắn, hắn kéo giọng kêu. Ta là mỹ cách tổng giám đốc Cố Niệm Thâm cha vợ, ta ngày hôm nay liền tới cho các ngươi lột xuống các ngươi cái gọi là idol, cái gọi là giới giải trí một dòng nước trong mặt nạ giả. Lời nói này gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ mãnh liệt, từng cách một ánh mắt đều đi theo Lâm Thiên Vạn. Lâm Thiên Vạn sốt ruột hô to tiểu ngư, tiểu ngư, môn mi ngươi yếu hại ông ngoài rồi. Đoạn đường này Hắn đem Tiểu Ngư dỗ đối với hắn tin chắc không nghi ngờ, cũng bởi vì hắn là cha của Lâm Ý Thiển Tiểu Ngư rất nhanh liền cùng hắn có cảm tình. Nhìn thấy bị ăn mặc đồng phục bảo an như vậy khiêng Tiểu Tử rất lo lắng hắn, khóc hướng trên đài chạy, vừa chạy vừa kêu Lâm Ý Thiển, môn mi, ngươi để cho bọn họ mau buôn xuống ông ngoại. Môn mi. Mọi người nghe được Tiểu Ngư đối với Lâm Ý Thiển xưng hô, sợ ngây người. Hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audiuytchuyen.org chương 935 dưới mặt nạ kinh hỉ một ánh mắt của mọi người đều nhìn về tiểu ngư, nhìn lấy cách này đáng yêu tiểu hài tử Ăn mặt đỏ trắng đường vân ốm tay áo tê, si quần jean cổ chỉ tiểu dày cứng bụ bẩm trong lộ ra hào phú quý tộc khí chất. Đứa bé này là ai? Vì sao lại kêu miêu yêu môn mi? Tù năm tù ba trong lúc đó gì xào bàn tán nghị luận nổ nổi Lâm Ý Thiển đứng ở trên đài cũng ngây ngẩn, nghĩ tới thân phận của Tiểu Ngư ra ánh sáng, có lẽ là bị người âm thầm điều tra, có lẽ là Tiểu Ngư trong lúc vô tình cùng người khác nói ra tới, nghĩ tới thiên vạn loại, nhưng là chưa hề nghĩ tới sẽ là tại loại trường hợp này, thông qua loại phương thức này. Đến một bước này, nàng còn không đoán được Tiểu Ngư tại sao cùng với Lâm Thiên Vạn ở chung một chỗ. Vì sao lại quên cảnh cáo của nàng Tại sao ngay trước mọi người kêu lời nàng nói Cũng quá ngu xuẩn Lâm Thiên Vạn chắc chắn biết mẹ của tiểu ngư là miêu Yêu Nhưng không biết miêu Yêu là nàng Lấy hắn cái kia lòng tiểu nhân u ám tư tưởng Khẳng định cảm thấy tiểu ngư tồn tại sẽ ảnh hưởng đến nàng Tại cố gia địa vị Nhất là mẹ ruột tiểu ngư vẫn rất có năng lực miêu Yêu Đứng ở hắn cái loại này phong kiến thế lời góc độ Nếu như Miêu Yêu phải mang theo hải tử đi theo nàng tranh vị trí, tống thường văn đầu tiên nhất định sẽ lựa chọn có hải tử Miêu Yêu. Như vậy phân tích nhất định là hơi y không sai. Nhưng bây giờ có hai cách điểm khả nghi, một cách là hắn làm sao biết mẹ của tiểu ngư là Miêu Yêu, còn có một cách là được, ai ở sau lưng cho hắn chỉ điểm. Lấy nàng đối với hiểu biết của hắn, không có ai giựt say. Là tuyệt đối không có can đảm kia dám ở biết rõ tiểu ngư là tống thường văn thừa nhận đích tôn tử, cú niệm thâm thừa nhận con trai dưới tình huống, len lén mang tiểu ngư tới nơi này. Nàng không cần hỏi tiểu ngư nhất định là lâm thiên vạn suy nghĩ biện pháp gì trộm ra. Đây không phải là đảm lượng của hắn có thể làm ra đến sự tình. Bất quá bây giờ căn bản không kịp nghĩ những thứ kia các phóng viên đèn lát hướng về phía nàng và tiểu ngư hai người. Tiểu tử thường xuyên đi theo nàng buổi biểu diễn tại dưới đài đảm nhiệm phen. Đối với loại trường hợp này, hắn không có chút nào mất bình tĩnh, đối mặt phóng viên ốn kính cũng không sợ hãi. Một đôi mắt hận hận trởn mắt nhìn tất cả mọi người tức giận, thật giống như tất cả mọi người đều là hắn cầu nhân. Lâm ý thiện nhìn lấy hắn, rũ xuống chân bên hai tay chiến lời hại. Bước này dường như so với trong tưởng tượng của nàng muốn khó một chút. Tiểu bằng hữu ngươi biết nàng là người nào sao? Ngươi tại sao gọi nàng môn mi? Có một cách nam phóng viên đem máy thu âm tiến tới tiểu ngư bên mép là tính toán ánh mắt, muốn bộ tiểu ngư mà nói. Tiểu ngư lớn tiếng nói. Môn mi chính là môn mi, ngươi thúc thúc này vấn đề hỏi thật hay gì quái nha. Nói xong hắn bĩu môi, cau mày, một bộ nhìn đứa ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy nam kia phóng viên. Có thể không phải là đứa ngốc sao, môn mi còn có thể vì sao sao kêu môn mi. Lại có phóng viên hỏi, nàng là môn mi ruột của ngươi sao? Tiểu ngư đối với địch ý của bọn hắn đột nhiên sâu hơn, hai tay chống nảnh, khí thế hung hăng nói. Ta là tử môn mi ta trong bụng đi ra ngoài nam tử hán, ta biết các ngươi những thúc thúc này muốn khi dễ môn mi ta, ta sẽ bảo vệ môn mi ta, các ngươi đám người xấu này. Nói lấy hắn một đôi tay nhỏ lại đưa ra đi, dùng sức đẩy lại mới vừa rồi hỏi hắn nam phóng viên. Liều mạng một dạng quyết tâm cùng can đảm. Lâm ý kiến nghe thấy lời của hắn chóp mũi tính toán cũng không nhìn được nữa, bước chân thật nhanh hướng tiểu ngư bên kia chạy. miêu yêu trung đám fan cũng không tin tiểu ngư, làm sao có thể, đây chính là miêu yêu, tại sao có thể là môn mi của ngươi, đây là con cái nhà ai tới nói xấu ta môn miêu yêu đi. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 936 Dưới mặt nạ kinh khỉ hay Idol của bọn họ một mực giữ mình trong sao Làm sao có thể sẽ có lớn như vậy con tư sinh Không thể nào Hiện trường hơn 100 tên phen, nhìn thấy miêu Yêu chạy xuống đài, đều sôi trào. Từng cách một hướng bên người nàng tuôn trực tiếp liền chặn lại đường đi của nàng. Nữ thần chúng ta đều tin tưởng ngươi không phải là loại người như vậy. Lúc này thương trường người phụ trách tới rồi, hướng về phía hiện trường bảo an tức giận quát lên. Còn không mau đem hải tử cho lôi đi. Hai bảo vệ lập tức đi qua đem tiểu ngư ôm lên, hướng bên ngoài sân đi. Tiểu ngư liều mạng giãy rùa, buông ta ra, các ngươi không cho khi dễ môn mi ta. Kiếm không mở hắn gấp khóc rồi. Lâm ý thiện bị bầy người mai một tình cảnh đã mất khống chế, những người ái mộ tâm tư căn bản không ở tiểu ngư có phải là nàng hay không con trai lên từng cách một muốn cùng với nàng trục chung. Nàng đệm lên chân, nhìn lấy tiểu ngư, gấp phát điên đưa tay níu lấy tóc của một người nữ sinh kéo giọng kêu tránh ra. Nàng trợn mắt nhìn cặp mắt, hai con ngươi đỏ ngầu, muốn ăn thịt người. Cái kia phen sợ đến kêu to, người chung quanh cũng đều sợ đến lui về phía sau. Lúc này, một cái giọng đàn ông quen thuộc theo phía ngoài đoàn người truyền tới buông ra. Cố niệm thâm từ trên lầu một đường chạy xuống, mọi người thấy hắn đều kinh ngạc lại nghi hoặc Hắn không để ý đến bất luận kẻ nào trực tiếp chạy đến ôm lấy tiểu ngư hai bảo vệ trước mặt khí thế hung hung trên người một cỗ sát khí để cho hai bảo vệ chột dạ sợ hãi thanh âm run rẩy kêu hắn cố cố tổng cố niệm thâm sắc mặt lãnh khốc trực tiếp từ trong tay bọn họ đoạt đi tiểu ngư một cái tay ung dung đưa hắn ôm lấy không có làm giây phút dừng lại lập tức xoay người hướng bên ngoài đi Sát na xoay người ánh mắt của hắn theo Lâm Ý thiền mang trên mặt của mặt nạ quét qua ánh mắt khinh bì kia để cho Lâm Ý thiền bỗng nhiên sợ hãi Sợ hãi cấy mặt nạ xuống Da đi Tiểu ngư ôm lấy cổ của cố niệm thâm khóc kêu hắn Cố niệm thâm đi ngang qua người nghe được tiểu ngư kêu Da đi hắn hoặc như là có mấy vụ án Kêu miêu yêu môn mi kêu mỹ cách cố tổng Da đi đây rốt cuộc là chuyện gì Nội dung cốt truyện không ngừng đang gia tăng, Mỹ cách tổng giám đốc quốc tế giới âm nhạc tiểu thiên hậu sẽ có quan hệ gì? Phu nhân của hắn không phải là cố lão gia tử cho hắn đỉnh lâm thị thiên kim sao? Lòng hiếu kỳ của mọi người càng ngày càng mãnh liệt. Cố tổng lúc trước có tin đồn nói ngài có một cái con tư sinh là tiểu bằng hữu này sao? Bỗng nhiên có phóng viên không sợ chết cản ở trước mặt cố niệm thâm đặt câu hỏi hắn. Cố niệm thâm một cách vươn tay ra trực tiếp đem máy thu âm của phóng viên cho cướp đi tiện tay ra bên ngoài ném một cái. Ánh mắt cảnh cáo liếc mắt người phóng viên kia, cút ngay. Nhưng vẫn là có phóng viên ở phía sau hỏi cố tổng theo chúng ta tiết lộ một chút chứ, mẹ của hài tử là vì nào. Không đợi cố niệm thâm trả lời, nằm úp sấp ở trên vai hắn tiểu ngư bỗng nhiên nghẹn ngào nói. Môn mi của ta là miêu yêu. Ta không muốn đồ chơi rồi, ta cũng không cần đi ra ngoài ăn kem rồi, ta muốn bảo vệ môn mi ta, các ngươi không thể khi dễ nàng." Hắn nói mấy chữ liền muốn thở một cái. Cố Niệm Thâm nghe xong tâm đột nhiên mềm nhũn, đối với tên tiểu tử này chưa bao giờ có thương tiếc, vẫn cảm thấy hắn không có khả năng thích đứa bé này, thậm chí cũng không có khả năng nhận thức hắn có thể vào giờ phút này, hắn lại thương tiếc lên hắn. Hắn cắn răng, muốn ngoan tâm tiếp tục đi về phía trước, có thể chân làm sao cũng không ngẩng lên được. Tiểu ngư khóc rất để ý, ánh mắt đỏ đều có điểm sưng còn nhìn lấy lâm ý thiện. Cố niệm thâm một cái tay khác nâng lên đến một nửa thời điểm do dự một chút, cuối cùng vẫn là bỏ đến trên lưng của tiểu ngư, nhẹ nhàng vỗ một cái hắn quay đầu ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng dỗ hắn tiểu ngư chớ nói chuyện, nói bọn họ sẽ càng thêm khi dễ môn mi. Hôn An, sở căng đan lão công. Tác giả: Vi Dương. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org. Chương 937. Dưới mặt nạ kinh hỉ ba. Nghe vậy tiểu ngư sợ đến hoa hoa khóc lớn lên hoa ô ô. Ông ngoại nói những người này đều là người xấu, bọn họ muốn khi dễ môn mi, đa đi ngươi nhanh lên một chút đem đám người xấu này đều đuổi đi có được hay không. Ú Niệm Thâm biết, những lời này đều là lâm thiên vạn dùng để lừa gạt tiểu ngư, đó là ông ngoại lừa gạt ngươi, môn mi ngươi rất lợi hại, không người nào có thể khi dễ đến nàng. Những lời này nói ra khỏi miệng, không đợi tiểu ngư có phản ứng gì, chính hắn trước giật mình. Trước hắn từng nói lời giống vậy, là dùng ở trên người lâm ý thiện. Mới vừa nói thời điểm tâm tình của nội tâm lại là giống nhau như đúc. Hận nàng máu lạnh như vậy vô tình, nhưng lại thương tiếc chí cực. Lâm ý thiện, loại tình huống này ta nhìn ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy hay không, ta nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào. Hiện trường hoạt động có người phát sóng trực tiếp, cũng là tịch hạ sắp xếp. Nàng sợ chuyện ngày hôm nay sẽ bị đè xuống, cho nên nàng đã sớm an bài, muốn hiện trường phát sóng trực tiếp. Nàng nhìn tình huống hiện trường, nhích miệng lên một vết thống khoái cười. Nàng muốn cho người của toàn thế giới đều biết, miêu yêu cùng cú niệm thâm có con trai, để cho người của toàn thế giới cho cú niệm thâm làm áp lực, để cho người của toàn thế giới ếp lâm ý thiển thoái vị. Coi như không thành công, cũng chán ghét chết nàng. Nàng theo nàng nơi này cướp đi hết thảy Dựa vào cái gì có thể như thế An lòng an ổn hưởng thụ thưởng thức Trên màn hình hình ảnh giống như là định cách cố niệm thâm xứng sờ Tại chỗ không biết đang suy nghĩ gì Bên cạnh miêu Yêu Phen bị bảo an xua tan đến khoảng cách nàng một thước ở ngoài Nàng dưới mặt nạ cặp mắt nhìn lấy bóng lưng của nam nhân Mặc dù không thấy được mặt của nàng không thấy được nét mặt của nàng nhưng bộ dáng kia có thể khiến người ta cảm thấy nàng tại kích động nàng đang suy nghĩ đến gần cố niệm thâm tịch hạ cẩn thận quan sát tâm tình cũng đi theo kích động tranh đi cùng lâm ý thiển tranh về đầu chảy máu tốt nhất có thể đem lâm ý thiển theo cố ra chen chút đi bỗng nhiên cửa phòng mở ra nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy tống thường văn phản ứng đầu tiên là tạm ngưng hình ảnh Sau đó đứng dậy cười hơi nghênh đón, A-di. Tống Thường Lâm không có sống lúc trước trở về nàng ấm áp mỉm cười, nàng cặp mắt nhìn nàng chằm chằm một hồi, nhàn nhạt gọi nàng, hạ hạ. Nhận ra được sự khác lạ của nàng tịch hạ có chút sợ hãi, nàng thì thầm hỏi. Thế nào? Tống Thường Văn nói. Đời này ta thiếu cha mẹ ngươi, chờ ta xuống đất tải trả lại bọn họ đi. A-di đất xảy ra chuyện gì? Tịch hạ trái tim nhấp lên, lời còn không hỏi xong, bỗng nhiên hai cái mặt đồng phục cảnh sát tiến vào, tịch hạ chừng hai mắt, sợ hãi lui về phía sau hai bước. Cảnh sát vào cửa nói thẳng. Tịch tiểu thư, chúng ta nhận được tố cáo, ngài âm thầm bắt đầu hãm hại sưởng, giả mạo lâm thị lâm Tuyền sản phẩm tạo thành hơn 100 người bất đồng trình độ bị thương cùng với lâm thị cao lớn 700 triệu tổn thất. Chứng cứ mười phần, mời ngươi theo chúng ta đến cuộc cảnh sát đi một chuyến." A di, Tịch Hạ lắc đầu một cái, kinh hoàng nhìn về phía Tống Thường Văn. Tống Thường Văn không có tránh ánh mắt cầu cứu của nàng, đối với nàng sắc mặt cũng là chưa bao giờ có lãnh khốc, lạnh đến dường như không có từng chút cảm tình. "Hờ, a a a." Tịch hạ biết Tống Thường Văn đây là quyết tâm, nàng sớm biết Tống Thường Văn sắt quyết tâm một khắc kia, chính là ngày cuối cùng của tịch hạ nàng, tự biết không có đường sống vẹn toàn rồi, nàng cũng không đếm xỉa đến. Ngửa đầu hướng về phía bầu trời cười lạnh một tiếng, nói tiếp. Lâm Ý Thiển là một cái tiểu tam, nàng cướp niệm thân của ta, ta cùng nàng đấu, ta hại nàng có gì không đúng. Nàng tâm tình rất kích động, hai tay chỉ lấy mình. Không cam lòng trợn mắt nhìn Tống Thường Văn hỏi. Tống Thường Văn nhíu mày, nhìn lấy Tịch Hạ, đột nhiên cảm thấy rất xa lạ, rất xa lạ. Tịch Hạ chân lui về phía sau mấy bước, lui trở về bàn đọc sách bên, nàng cầm điện thoại di động lên, điểm xuống màn hình, hình ảnh lại động rồi. Vừa vặn Miêu Ưu như nàng mong muốn bước ra bước chân. Hướng bên cạnh cố niệm thâm đi, nàng cười lào đảo đến trước mặt Tống Thường Văn chỉ màn hình đối với Tống Thường Lâm nói. Ngươi xem một chút, đây là mẹ ruột tiểu ngư, nàng sinh ra tiểu ngư, so với Lâm Ý Thiển ưu tú nhìn lần vạn lần, nàng so với Lâm Ý Thiển có tư cách đứng ở bên cạnh niệm thâm hơn. Lâm Ý Thiển từng bước từng bước đi đến gần bóng lưng cao lớn của nam nhân, ở cách hắn chỉ có khoảng cách một bước thời điểm, ngừng lại. Nhiệm thâm, nhẹ nhàng một tiếng, âm thanh run dậy lời hại, giống như là lần đầu gặp mặt cẩn thận từng ly từng tí trong lại tràn đầy ngầm mong đợi. Chạy một ngày xe trước càng ba chương, ban ngày lại càng con lê rướt, không muốn thúc giục nữa rồi thúc giục có thể chờ chờ nhìn kết cuộc cuối cùng mấy chương. Chương này hơn một ngàn hai trăm chữ, sẽ nhiều một phần tiền, nhìn xong bỏ ra phiếu nha, chụp chụp. Hôn ăn Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trường 938 Dưới mặt nạ kinh diễm bốn Nàng biết, một tiếng này niệm thâm hô ra miệng, nàng thì đồng nghĩa với ở trước mặt hắn tháo xuống tất cả Quật cường kêu ngạo cùng tự ái Cố niệm thâm lưng cứng đờ, xứng sờ chừng hai mắt, mặc dù trước một giây hắn cũng đang hoài nghi, cũng đang suy nghĩ khả năng này. Có thể nghe được âm thanh quen thuộc kêu quen thuộc xưng hô, hắn ngược lại không dám xác định, ngược lại không dám xoay người. Cảm thấy có phải hay không là nghe nhầm. Môn mi. Tiểu ngư nhu nhu âm thanh bỗng nhiên ở bên tai hắn tiếng hô môn mi cố niệm thâm bị đánh thức bỗng nhiên quay đầu. Đối với cưới nữ nhân dưới mặt nạ lệ mông mông cặp mắt quen thuộc đau lòng để cho hắn cũng trong nháy mắt cặp mắt đỏ lên. Lâm ý thiển giơ tay lên, dối hướng trên mặt mình mặt nạ, bắt che mặt nạ phía dưới. Toàn trường đều yên lặng, bao gồm tại lầu hai nhìn những người đó, toàn bộ thương trường phản phất thoáng cách thành một tòa không người thành trống không. Người trong sân đều bình chủ hô hấp. Hai mắt không hề nháy nhìn chầm chầm Lâm Ý Thiển cái con kia bóp che mặt nạ xanh dưới tay. Vô cùng mong đợi. Chờ đợi Lâm Ý Thiển hái mặt nạ, mong đợi dưới mặt nạ sẽ là như thế nào một khuôn mặt. Lâm Ý Thiển hai ngón tay thật chặt bóp che mặt nạ từ từ đẩy lên. Cũng nhanh muốn lộ ra cầm rồi cố niệm thâm bỗng nhiên một bước tiến lên, một cái tay đem Lâm Ý Thiển ôm lấy tay theo nàng trên lưng lên rời miệng đầu của nàng đem mặt của nàng che chở ở trong ngực cúi đầu trên đầu nàng hôn một cái thấp giọng mắng ngươi tên ngu ngốc này không cho để cho bọn họ nhìn thân thể của hắn kích động run rẩy tâm tình căn bản là không có cách bình tĩnh lại giống như là có cái gì chặn lại cổ họng của hắn chặn lại mũi hắn hắn ngửa đầu há miệng thở phào nhẹ nhõm lỗ mũi và ánh mắt đều đỏ Nàng lần đầu dùng cái thân phận ở trong ngực hắn, cũng là lần đầu mang cái này nặng nề mặt nạ trong lòng vẫn như thế thực tế. Quyết định hết thảy đều không trọng yếu, hiện tại để cho nàng vạch trần mặt nạ, nàng sẽ không cố kỹ chút nào, không câu chấp đem mặt nạ hái xuống. Bởi vì nàng muốn chỉ có cố niệm thâm, chẳng qua là cố niệm thâm tiếp nhận. Lâm Ý Thiện nâng hai tay lên, tay cầm quả đấm ở trên lưng Cố Niệm Thâm dùng sức đập một cái, "Cố Niệm Thâm ngươi cái này thằng ngốc." Cố Niệm Thâm hốc mắt còn đỏ, nghe được Lâm Ý Thiện mắng hắn câu này, hắn lại cảm giác hạnh phúc tăng cao. Tốt miệng nở nụ cười trên đỉnh ánh đèn bắn thẳng đến ánh mắt của hắn, đem trong mắt của hắn cái kia một chút lệ quang chiếu sáng chói chói mắt. Hiện trường vỡ tổ rồi, đã sớm nổ rồi. Máy quay phim của phóng viên, fan điện thoại di động máy chụp hình ốm kính hướng về phía Lâm Ý Thiển cùng cố niệm thâm trợt vỗ. Đây không phải là Mỹ Cách Tổng Giám Đốc sao? Miu Yêu lúc nào cùng hắn cấu kết, còn có lớn như vậy một đứa bé? Mỹ Cách bà chủ là Lâm Thị Thiên Kim. Đáng thương trong nhà hắn vì kia chính thất rồi, nghe nói cũng là một cái khó được đại Mỹ nữ bị buộc trở lại kết hôn, lúc này mới kết hôn mấy ngày. Lão công liền làm như vậy chúng bảo vệ nữ nhân khác. Cố niệm sai trong đám người, không tới được, không đi được. Nàng nhìn cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển um ở chung một chỗ, bản thân liền hiếu kỳ cuống cuồng. Nghe đến nghị luận của mọi người âm thanh, nàng vừa tức vừa thay Lâm Ý Thiển cảm thấy ủi khuất. Ca ca tại sao như vậy, làm sao có thể ngay trước mọi người ôm nữ nhân khác. Bởi vì trong lòng tức giận. Khí lực cũng biến thành đặc biệt lớn, nàng dùng sức đẩy ra cản trở nàng đường đến phía trước nhất. Bị bảo an ngăn cản tiểu thư xin ngươi lui về phía sau. Cố niệm giai không có lại xông vào, ngược lại nàng bây giờ cách cố niệm thâm bọn họ cũng không xa. Nàng trực tiếp tay chỉ cố niệm thâm lớn tiếng mắng cố niệm thâm ngươi cách này trần thế mỹ đại cản bá nam, ngươi có lỗi với ta chỉ dâu. Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện Huế Công Tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương 939 dưới mặt nạ kinh diễm năm mắng xong không đợi cố niệm thân có tâm tình gì chính nàng ánh mắt đỏ rồi nước mắt đi ra rồi nàng dùng tay lung tung chùi chùi sau đó lại méo miệng đối với Lâm Y Thiển nói Ngươi sau đó không bao giờ nữa là nữ thần ta rồi, ngươi cũng không xứng với cậu nhỏ ta rồi. Nếu như nàng thật sự là mẹ của Tiểu Ngư, vậy khẳng định là không thể cùng với cậu nhỏ ở chung một chỗ. Nàng hiện tại cũng coi như minh bạch ca ca sau đó tại sao phản đối nàng đem miêu Yêu giới thiệu cho cậu nhỏ rồi bởi vì hắn biết miêu Yêu là mẹ của Tiểu Ngư rồi. Lâm ý tiện nghe được cố niệm dai mắng nàng cùng cố niệm thâm mà nói trong lòng một trận ấm áp. Cái này kinh sợ bánh bao thật sự là đơn thuần lại hiền lành. Bởi vì có cố niệm dai mở đầu mắng, rất nhiều tự nhận là tam quan rất chính diện người cũng đều đi theo mắng, hiện trường có chút fan của Miêu Yêu la hét muốn bột biến thành đen. Hơn nữa đem cho Miêu Yêu trí tạo biểu ngữ cùng áp, phít ném lên mặt đất, dùng sức giấm đạp. Cố niệm thâm không để ý đến những thứ kia chửi sùa, một cái tay từ đầu đến cuối ôm lấy lâm tiểu ngư, đem hắn che chở ở trong ngực, không khiến người ta tận lực, không khiến người ta chụp tới mặt của hắn. Một cái tay khác nắm tay lâm ý thiện, dắt nàng hướng cửa ra đi. Mười mấy cái phóng viên cùng ở phía sau bọn họ chụp bên ngoài còn rất nhiều chặn bọn họ, tề thiếu đông cùng nguyệt lượng kịp thời điều tới rất nhiều bảo tiêu cho hai người bọn hắn mở đường. Thẳng đến cố niệm thâm cùng Lâm Ý Thiển lên xe. Bên này tống thường văn tại cố niệm thâm tiến lên ôm Lâm Ý Thiển thời điểm cũng đã rõ ràng cái gì cũng biết rồi. Nàng khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái này là không thể nào. Tịch hạ bỗng nhiên sắc bén kêu một tiếng đem điện thoại di động trong tay hung hăng nện trên mặt đất. Màn hình điện thoại di động theo tiếng mà nát rồi. Sau đó nàng hai tay ôm đầu. Liệu mạng lắc đầu cái này là không thể nào, không thể nào Nàng cũng là tại cố niệm thâm đi ôm Lâm Ý Thiển một khắc kia liền cái gì cũng biết Nàng liền nói cái đó giá trùng tại sao cùng Lâm Ý Thiển như thế hôn Vì sao lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm Lâm Ý Thiển sợ hãi nàng như vậy tiếp xúc cái đó giá trùng Cuối cùng nhìn thấy cố niệm thâm một tay Lâm Ý Thiển một tay hài tử Tại đông đảo tiếng chửi rủa trong Hắn đem Lâm Ý Thiển che chở ở sau lưng, Lâm Ý Thiển cũng tháo súng kêu ngạo, giống như cái tiểu nữ nhân một dạng mặt cho hắn sát. Một màn này hoàn toàn kích thích đến nàng. Nàng thối lui đến dựa vào ở trên bàn, không đường có thể lui, nàng mò lên máy vi tính để bàn. Z E -S, S K T O P nện trên mặt đất. Hai cảnh sát đều bị nàng đột nhiên tâm tình dọa sợ. Nhìn về phía Tống Thường Văn, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng tịch hạ có phải hay không là trong lòng có tật xấu gì. Tống Thường Văn không để ý hai cảnh sát, sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn tịch hạ, âm thanh cùng ngữ khí cũng rất bình tĩnh, dưới mặt nạ gương mặt đó, ngươi còn phải xem sao. Tịch hạ vẫn lắc đầu, không chịu tiếp nhận căn bản không tiếp thủ nổi, không có khả năng, lâm ý thiện làm sao có thể sẽ là miêu yêu, nàng nhất định là giả mạo. Thân thể nàng có chút không chịu nổi, hai tay ấm xuống bàn, run rẩy lời hại. Tống Thường Văn hướng trước mặt nàng đến gần một chút, đưa tay nắm lấy cánh tay của nàng đỡ nàng, sau đó nhẹ giọng hỏi. Ngươi phải đợi là cái kết quả này sao? Tịch hạ cũng dơ tay lên, nắm lấy cánh tay của Tống Thường Văn, A-di, lâm ý thiện nhất định là giả mạo miêu yêu. Nàng biết mẹ đứa bé kia là miêu yêu, nàng biết niệm thâm sẽ tiếp nhận hài tử cùng miêu yêu, cho nên nàng giả mạo miêu yêu. Lâm ý thiện tại sao có thể là có mấy trăm triệu fan miêu yêu? Làm sao sẽ có nhiều người thích như vậy? Nàng từ nhỏ đến lớn, vô luận là nhân phẩm vẫn là cái gì, đều so với nàng kém nhìn lần gấp trăm lần, là tất cả nữ sinh chán ghét đối tượng, không người nào nguyện ý cùng với nàng làm bạn.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 Mà bên cạnh cố niệm thâm những người đó, từ nhỏ đến lớn đều vây quanh nàng tịch hạ chuyển trưởng thành lâm ý thiện làm sao có thể so với nàng ưu tú. Ngay trước loại tình huống này, Tống Thường Văn nhất định phải lo lắng thân thể của tịch hạ, nói chuyện an ủi nàng. Nhưng là lần này, nàng từ đầu tới cuối mắt thần đều là lạnh. Đối mặt tịch hạ nghi ngờ, tịch hạ không chịu tiếp nhận, nàng không có thương tiếc không có lòng chắc ẩn, ngược lại ép buộc nàng tiếp nhận, nàng nói: "Năm năm này nàng tại Mơ qua trường học cơ hồ cũng chỉ là đi ghé cách đến, nàng có năm tháng biến mất rồi, khi đó là nàng đi sinh tiểu ngư rồi." Tịch Hạ nghe thấy lời của Tống Thường Văn, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn nàng. Tống Thường Văn nói tiếp: "Theo chưa từng tới Trung Quốc Miêu Yêu, nàng vừa về nước, Miêu Yêu liền thường xuyên xuất hiện." Muốn phá sản lâm thì lại có thể mời tới na hoa đại ngôn, những thứ này ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, còn muốn lừa mình dối người sao? Nàng vô cùng đau đớn, hạ hạ, cố tống hay nhà tất cả mọi người đều đối với ngươi không tệ, nếu như không phải là ngươi khắp nơi hãm hại, lâm ý thiện coi như đứng ở góc độ của niệm thân đều sẽ tha cho ngươi một cách mạng. Tịch hạ cười lạnh hỏi. Cho nên ngươi bây giờ ngã về phía lâm ý thiền bên kia sao? Nàng ánh mắt không cam lòng cả người tràn đầy sát khí. Tống thường văn âm thanh lại lạnh khúc lên ta ở trên thân thể ngươi chút xuống ta. Tất cả tâm tư có thể ngươi quá làm cho ta thất vọng. Nói xong lời cuối cùng cổ họng của nàng vẫn là không nhịn được nghẹn ngào một chút. Hờ a a a. Tịch hạ ngửa đầu cười lớn một tiếng vô cùng dễu cực mùi vị. Sau đó nàng vừa buồn cười đối với tống thường văn nhíu mày, ta để cho ngươi thất vọng. Nàng giọng bỗng nhiên tăng cao, ta bắt đầu hiểu chuyện, ngươi liền ở bên tai ta nói, chúng ta hạ hạ tương lai phải làm niệm thâm con dâu, ngươi cho ta đan một trận mộng đẹp, để cho ta say mê trong giấc mộng đó, hiện tại ngươi cùng ta nói ta để cho ngươi thất vọng. Nàng vừa nói một bên đập đồ, đồ trên bàn bị nàng toàn bộ đập xuống đất. Tịch hạ nói, Là tống thường văn ái náy nhất, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đối với tịch hạ thất vọng. Bởi vì nàng là một cái gì đều có thể khống chế được người tại trong thế giới của nàng, không có tâm tình gì là không khống chế được, bao gồm. Cảm tình Nàng nhìn chầm chầm tịch hạ Tịch hạ lại trợt quay đầu trực tiếp dối tay chỉ mũi của Tống Thường Văn tức miệng mắng to, ngươi thật sự vô năng, ngươi liền người mình yêu đều không quản được, cùng nữ nhân khác chạy rồi, cùng nữ nhân khác chết vì tình rồi, còn muốn thay tiểu tam nuôi con gái. Nàng giọng nói sắc bén Tống Thường Văn chừng hai mắt, sắc mặt trắng xanh. Tịch hạ không đồng dung chút nào, tiếp tục đi xuống dếu cợt nàng, nhục nhã nàng, ngươi cả đời là một cái nam nhân thủ tiết. Nuôi lớn con trai, có thể ngươi con của ngươi ngươi cũng không quản được, không quản lý tốt, ngươi chỉ để ý cho ta cam kết, nhưng lại thực hiện không được cam kết của ngươi. Nàng một bộ hận không thể đem tống thường văn giết rồi, xé nát phấn hận cam vết bộ dáng. Lời văn câu chữ cũng muốn là đang đào tống thường văn trái tim. Tống thường văn hít mắt, thân thể run rẩy răng đều run lên. Hạ hạ ngươi làm sao cùng ngươi gì văn nói chuyện. Bỗng nhiên, lão tứ ở bên ngoài xông vào. Hắn đi thẳng đến trước mặt tịch hạ, nâng tay lên cho tịch hạ một cái tát. Ba, một tiếng, suýt nữa đem tịch hạ cho đánh ngất xỉu, ngươi có biết hay không ngươi gì văn ở trên thân thể ngươi mất bao nhiêu tâm huyết. Một tát này, tịch hạ ánh mắt nháy mắt đều không có nháy mắt một cái, nàng câu môi đối với lão tứ lộ ra một tia cười lạnh, ngươi không cần thay nàng nói chuyện, đừng cho là ta không biết ngươi cho tới nay đối với tâm tư của nàng.